Đầu dây bên kia thoáng đắn đo một chút Nhưng cũng nói ra Ông ta nói chuyện rất trầm ổn Thế nhưng Linh vẫn nghe được tia dội vàng Xen lẫn mông ngóng rất nhỏ Cho tôi địa chỉ đi Linh nói ngay Đàn ế chổng mông lại có mối làm ăn rơi vào đầu Đương nhiên cô phải nắm lấy Bên kia đọc địa chỉ Vì khá xa nên Linh hẹn trưa mai sẽ đến nơi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 ít nhiều cũng phải cho con có tiền để sửa sang lại cái miếu thờ nhà mình linh nhìn xung quanh bức tường ở phòng khách sụp mất một mảng cái bàn trà hỏng một chân phải kê bằng đá nền nhà dù được lau dọn thường xuyên nhưng vẫn bám đầy rong rêu ẩm mốc chớ gì đâu mà ọp ẹp thế phát thương à nếu nơi này không có linh ở khéo người ta còn tưởng nhầm là miếu quan vô chủ hồng linh đến sau bàn thờ tổ đưa tay vào một góc khuất rồi rút ra con heo đất đã ố vàng cô châm đèn dầu cẩn thận dùng nhịp móc bụng heo đều là tiền lẻ một hai ngàn tờ lớn nhất cũng chỉ có năm ngàn bạc cứ thế hồng linh chăm chú Thì hụt gần như cả đêm mới móc đủ hai trăm ngàn tiền xe đò để đến chỗ trừ tà mà mấy vị khách ban nãy mới nói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 Còn cái cô này chỉ cầm đúng cái bịch ni lông Như đựng đồ ăn dỗ Linh thấy anh ta không trả lời Thì cười ngờ nghịch à, à, à, Anh sao vậy? À, à, à, không, không có gì Mời cô lên xe Anh tài xế thu lại suy nghĩ Dội mở cửa xe cho cô Trên đường đi Linh biết được anh ta tên là Lâm Năm nay mươi lăm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 bài về một hướng. Nơi có cánh cửa phòng đang đóng kín. Ông cường ở trống hả? Nghe cô hỏi, ông lư thoáng giật mình, rồi cũng gật đầu. Tay linh lục lội trong bọc ni lông được hai lá bùa, cẩn thận dán hai bên trái phải của cánh cửa. Cô đưa tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào, thì một làn gió âm từ đâu thổi đến, đẩy nhẹ cánh cửa, khiến cho nó tự mở ra.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 Ban đầu ông mơ thấy nữ quỷ đó đến tìm mình. Nữ quỷ mặc một bộ đồ đỏ lòe loẹ loẹt, Gương mặt đã bị quỷ đi một nửa nhan sắc. Linh tò mò cắt ngang. Nửa còn lại nó có đẹp không? Đẹp cái còn khỉ. Mắt thì lé, mũi thì tẹt. Miệng còn hô nữa chứ. Nữ quỷ đó hỏi tôi là cô thấy đẹp hay không? Rồi sao nữa?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 vậy thì khó hiểu thiệt chỉ bằng gọi nữ quỷ ấy lên hỏi là biết ngay thôi ông lư nghe thế thì hoảng sợ lấy cớ chuẩn bị bữa trưa để chuồn ra ngoài ừ, lão già chết nhát mà ông cường chửi một tiếng rồi quay sang linh cô cô gọi nữ quỷ đó ra liệu nó nó có ấy tôi nữa không ông ta run rẩy cảm giác nhục dục là điều khó cưỡng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 Đỡ quỷ vừa đáp đất Đã ném ánh mắt ngập tràn quán hận về phía Linh Hai tay ả đập vào đất lấy đà Gạo thét mà xong đến Ai cho mày Chạch đàn ông của tao Đỡ quỷ bi phẫn Cho rằng Linh đến đây Để tranh giành ông Cường với mình Móng tay của ả ta nhọn quắc Nhưng hai lá bùa trấn trạch Nhân thần của cô Cũng không phải để chưng Đỡ quỷ chưa kịp đánh đến Thì luồng khí xâm nghiêm kia đã quá thành Một vị thần mặt giáp tay cầm gậy gỗ vung mạnh Nhân thần đừng giết cô ta Vị thần kia cầm gậy gỗ vút qua Móng tay dài của ả nữ quỷ Tức thì bị đánh nát Lã tả rơi xuống Chưa kịp chạm đất Đã quá thành từng dũng nước đen tanh hôi Nữ quỷ bị uy áp Của nhân thần khốn trụ Biết hôm nay mình gặp phải đối thủ cứng Mới chửi động lên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 Kéo ghế đến ngồi xuống trước mặt nữ quỷ Nhiễn miệng cười Chị gái à Tôi không có giật bồ chị Tôi được người ta mướn tới để bắt chị Nữ quỷ nhìn qua ông Cường đang thẩn thờn Vì cùng lúc nhìn thấy quỷ thần Quán hận nói đặt ông thối ta Vừa muốn thỏa mãn Vừa không muốn chịu trách nhiệm Ngủ với người ta rồi còn gọi thầy đến bắt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 Động tác điệu đà khiến cho ông Cường ho khang, mắt ói. Thái độ gì? Ông thái độ đó là sao? Lúc lên giường với người ta thì miệng luôn kêu thích mà. Diễm ném cho ông Cường một cái nhìn ai quán. Chịu chết thôi. Tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà đất thôi. Ông Cường lầm bầm, không dám nói to. Thế Diễm và ông Cường chuẩn bị cãi nhau Linh phải vỗ tay ngăn hai người lại Rồi tại sao chị theo ám ổng? Ông muốn rước tao về nhà mà Chứ tao đâu có tự nhiên theo ổng Rước cho con khỉ Nè Ông thấy tôi trú trong cái miếu nát ở Trên miếng đất đó Thấy tôi tội cho nên ông mới mua Chưa còn đập miếu Ý ông là thỉnh tôi về nhà còn gì Ê ê ê, ê. Miếng đất đó được giá thì tôi mua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 Đàn ông không phải ai cũng tốt để có thể dựa dẫm đâu Linh bần quờ nói một câu Mà cả nhân thần lẫn ông Cường Đều ngại ngùng xoa mũi Sao vậy? Ông Cường thì thôi đi Còn ngại đây là chuyện gì? Trúng tim đen của ngài hả? Linh nhìn gương mặt mờ ảo dưới màn xương của nhân thần Rồi khó hiểu hỏi Ờ ờ không sao không sao Nếu mà đã xong rồi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 nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy nổ ì ạch một vài nhịp nhắc quãng rồi ngừng hẳn ê nh nhìn cái huy cùng những công nhân khác nhìn vào trong cabin thằng dũng lái mái đầu ngẹo sang một bên rồi ngã lộn cổ xuống đất những người nhanh chân chạy đến đầu tiên hốt quãng thằng dũng miệng sùi bọt mép tay chân co giật giống như động kinh có chuyện nó cắn lửa đó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 nhìn thấy cần cẩu đào được một cái hố đất sâu. Bên dưới đó là vô vàng bát nhang bằng sành sứ, nằm lẫn lộn cùng trăm chiếc lược ngà. Tuy nằm lọt thởm giữa hố đất, bị che phủ không ít, nhưng khi nhìn đến, bảo cũng phải bất giác nổi da gà. Cậu cảm giác như từ bên dưới hố sâu, có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Mà Dũng... Cái thằng lái cái máy xúc vốn khỏe mạnh Sẽ không tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép như vậy Bảo không dám đứng lại đây lâu Cậu cùng những người khác mang dũng vào láng trại Sau đó lập tức gọi điện về cho ông Cường Báo lại tình hình Miếu giả hạt Năm ngày trôi qua Đã có một nhóm thợ đầu tiên được ông Cường cử đến Để đo đạt miếu thợ Hồng Linh cảm thấy chuyện bắt nữ quỷ áo đỏ kia không nặng nhọc mấy, đổi lại cái vụ sửa miếu đã xem như mình quá hời. Đang mong lung suy nghĩ, thì bỗng nhìn thấy chiếc ô tô màu đen từ bên ngoài lao thẳng vào trong sân. Ông Cường không đợi anh Lâm mở cửa, mà hấp tóc từ trên xe bước xuống. Linh nhìn khí sắc trên mặt ông ta không quá tốt, biết ngay đã có chuyện. Quay xe, vừa đi vừa nói.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 linh hỏi ông cường càng thấy cô tài vừa gặp mặt đã biết lúc công nhân làm việc xảy ra vấn đề ông mang chuyện đạo được bát nhang cùng vô số chiếc lược trong một cái hố và cả người công nhân lái mái bị dọa đến sùi bọt mép nói ra một lực vẫn chưa xảy ra chuyện ma quỷ gì đúng không ừ dạ vẫn chưa vậy con tốt tới thẳng miếng đất luôn đi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 ra quai phủ đầu hả? Cô nhếch miệng, tay giấu sau lưng bắt ấn, một lá bùa vàng rơi xuống. Giả hạt chân linh, nghe ta vụ lệnh. Hạt triều phong, cấp cấp như lệnh. Linh niệm, linh lực trong bùa quá thành con hạt nhỏ, dương cánh vẫy nhẹ. Một cổ gió nóng trật từ sau lưng linh thổi đến, đánh vào đám khí đen như mũi tên kia.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 Linh cũng trả lời qua loa rồi tắt máy Càng về khuya Sương buông xuống càng nhiều Điều này đồng nghĩa với âm khí Trên miếng đất càng thêm nồng đậm Linh ngồi cạnh ông Lư Bỏ qua tiếng chè chén Của chính người bên trong Mà tập trung nhìn về phía hố đất Có chứa bát nhang và lược Chừng quá nửa đêm Gió từ phía trước thổi đến phần phật Tóc mai của Linh khẽ đung đưa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 Hơi rượu trên mặt mọi người trong thoáng chốc Bị thổi bay hơn phần nữa Và cả 11 người ở đó Bên tai đều nghe thấy rõ mồn một Tiếng khóc ai quán của một người phụ nữ Linh hỏi dội một người gần mình nhất Anh tên gì? Bình Người kia đáp ngắn gọn Tám người phía sau đều là công nhân do anh quản lý Linh nhìn thấy trại rung lắc dữ dội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 tứ phương thánh trụ định trí định thần thân bất lay chuyển liệt địa cương trận cấp cấp như lệnh cô dựa hô xong chú ngữ lá bùa trong tay bốn người kia phát ra luồng hơi nóng ấm áp từ cơ thể bọn họ bao trùm lấy cả trại rộng chừng hai chục mét vuông đến linh hô cao vọng gió lớn từ bên ngoài ầm ầm thổi vào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 Có vẻ như gạo của anh Bình có hiệu quả Sau khi ném lên Những con quỷ mất nửa thân kia Thì hình bóng của chúng bắt đầu vặn vẹo Mờ nhạt dần Rồi biến mất đi Nhưng không để cho anh Bình kịp thở dốc Thì hai bả dai lúc này Truyền đến cảm giác ướt át lạnh buốt. Một bàn tay từ phía sau lưng Sọc thẳng vào bộ ngực trắng trỗi của anh Bình cảm nhận được Phía sau lưng đang có người ôm lấy mình Ké sát đầu vào gáy Mà thổi lên từng luồng hơi lạnh Tới đi Tới với em đi Giọng nói ngọt liệm Đầy quyến rũ, lôi kéo anh quay đầu lại Khi đối phương nói chuyện Đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy lỗ tai của anh không buông Bình cảm thấy mình không chịu nổi cám dỗ nữa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 đối với mỗi một người linh đều đấm không thương tiếc mạnh đến nỗi có người đã phun máu mũi gãy cả răng sắc cũng là không không cũng là sắc giọng của linh cao vút chào tai mọi người như mũi nhọn phá thủng âm thanh mời gọi nảy non của nữ quỷ sau lưng trừ bốn người đứng ở góc và ông lư ra thì đám công nhân còn lại đều trúng chiêu gương mặt ai cũng vàng như nghệ nằm rạp trên đất Thở dốc liên hồi. Vừa rồi âm linh kia Theo gió tiến vào quấy pháp Những thứ mọi người nhìn thấy đều là ảo giác trời bốn người cầm bùa ra Tất cả tù lại quanh thao gạo nếp đi Bình vội vàng kéo những người khác lại gần nhau Một vì lời linh căng dặn Hai là muốn dùng hơi ấm dương khí Trên người xua đuổi đi âm khí Một, hai, ba Ủa, Ủa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 Nơi có cái hố chứa bắt nhang và lượt. Đê tiện. Linh chửi động một tiếng. Rồi sau đó bước qua khỏi cửa trại. Cô không dội đuổi theo. Mà đào đất sâu chừng ba lóng tay. chôn lá bùa hình vuông. Giữ trận liệt địa cương. Rồi căng dặn. Không được bước ra khỏi đây. Thấy gì cũng như mù. Nghe gì cũng như điếc. Biết chưa? Ông Lư gật gật đầu. Linh thở dài một tiếng.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 vừa rồi mọi người bị ma quỷ tạo ra ảo giác không cần nói phi đã trúng chiêu quay đầu đáp lại nụ hôn ướt át kìa sắp tới cái hố đất rồi linh lẩm bẩm hố đất này là một gốc nằm cạnh vuông tôm khô cạn từ lâu chiếc máy xúc nằm im lìm bên cạnh đó phi không nói lời nào nhảy tót lên buồng lái tay chân cậu ta như con rối bị điều khiển mở công tắc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 Dăng ra ở trước người Nhị tiến liên Lưới trời quyết chú Đợi quỷ dương mời đầu ngón tay nhọn quắt tới trước Ngay khi da chạm cùng tấm lưới của Hồng Linh mới đang Thì phát ra tiếng xì xèo rợ người Lúc này gương mặt của ở ta chỉ cách cô một tấm lưới mỏng Miệng há trọng gào thét không ngừng Mùi tanh hôi và quỷ khí phóng ra Khiến Linh ngạt thở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 Linh quảng sợ nhìn về phía trại Mấy tấm bạc đã sụp xuống Đổ nát Ông Lư, anh Minh Cô quảng hốt kêu tên mọi người Nhưng chẳng thấy ai hồi âm Lo lắng mọi người đều đã trúng chiêu Linh mặc kệ mỹ hương diễu cợt nhìn mình Hất hải chạy về phía đó Một tiếng vút xé gió vang lên Mỗi tên quỷ dị chẳng biết từ đâu phóng đến Nhắm vào đỉnh đầu của cô Nhưng cũng nhanh, cô phản xạ kịp thời tránh sang một bên Bả dai bị mũi tên bắn sượt qua à, Quỷ binh Cô nén đau, nhìn xung quanh lều trại Một đội quỷ binh chừng hơn trăm tên Đang vây nhóm anh Bình vào giữa Gương mặt của bọn họ lúc này đều mê mang Rõ ràng chơi vào ảo giác của lệ quỷ Mỹ Hương vẫn ở trong tấm lưới của Hồng Linh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 Để bảo vệ tính mạng mọi người Linh nghiến răng cắn đầu lưỡi của mình Dùng máu quét hai bàn tay Bắt quyết Giả hạt chân Linh Nghe ta quyết lệnh Giải tuyệt lộ Dẫn sinh cơ Cô quát xong Bắt lấy kim chỉ trong tay bắn về phía trước Đầu kim bị máu của Linh thẩm vào đó Bất chợt quá thành hình một thần nhân mặt giáp trụ tay cầm kiếm đen bóng loáng. Theo ta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 Ở bên ngoài, thần nhân mà Linh thỉnh đến Tra sức chém giết với quỷ binh Thanh kiếm màu đen của ngài ấy đi đến đâu Thì quỷ binh ngã tan tác đến đó Hồn phách của chúng bị chém giết Một phần bị kiếm cắn nuốt Phần còn lại quá thành tinh phách Lơ lửng trên không trung Khốn kiếp Mà bắt hết chúng lại Lệ quỷ tức giận gầm lên Quỷ khí trên người ả ta bành trướng Khiến tấm lưới của Linh nổ tung Chỉ đỏ rơi xuống lả tả trên nền đất Ai cho mày phá chuyện tốt của tao Hương gào thét Miệng há lớn như chậu máu Để lộ hai răng nanh lao vào hồng linh Bang một tiếng Lưỡi kiếm đen ngồm từ xa phóng đến Cắt rơi mấy sợi tóc của Mỹ Hương Trồi kim xuống mặt đất Ngăn trở ả ta mau đi đi Linh, ông Lư và Bình Sau khi cứu người liền tức tốc đuổi theo thần nhân giáp đen Quỷ binh hai bên xông vào muốn ngăn trở Đều bị ngài ấy dùng thân mình che chắn cho bọn họ ra khỏi miếng đất này trước Sau khi đẩy lên ra ngoài Thần nhân lập tức quay ngược trở vào Nè nguy hiểm Kiếm còn người còn Thần nhân chỉ đáp một câu Rồi sau đó lao ầm vào Mỹ Hương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 Không cần dội Họ không xảy ra chuyện gì đâu Giọng Hồng Linh rất nhẹ Cương mặt nhợt nhạt Giống như bất cứ lúc nào Cũng có thể ngất thêm lần nữa Ông Lư dội đỡ Hồng Linh Ngồi xuống cái ghế lớn Pha cho cô một tách trà ấm Tại sao cô à, à Thầy nói vậy Khoảng thời gian hôn mê của Linh không dài Thời gian cô nhắm mắt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 Cũng là mang về cho Mỹ Hương Hồng Linh nhớ lại lúc đó Nữ quỷ áo đỏ kia ra vẻ ghen tuông, Đánh nhau với Linh Chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cô Sau đó chịu đi địa phủ đầu thai dễ dàng Cũng là để đánh lừa Linh Nghĩ rằng mọi chuyện đã xong Hấp tụ tinh khí hả Vậy chẳng phải tụi nó sẽ, sẽ bị dắt kiệt đến chết sao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 trăm bác nhan và trăm chiếc lược ngà nghĩa là dưới trướng Mỹ Hương có trăm âm quỷ nam và trăm quỷ binh nữ nam thì Linh đã nhìn thấy thế còn nữ thì vẫn chưa nhưng xét theo cách ăn mặc và phong thái của Mỹ Hương thì quỷ binh nữ hẳn là người hậu trăm âm binh nam kia chắc đều là những người bị cô ta hoặc là người hậu của cô ta dẫn dụ cưỡng hiếp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 Nhưng Linh không dám nhìn thêm Mà khấn tiếp Tổ sư cho con mượn 2.000 âm minh đi đánh trận Rồi cô lén lút nhìn gương mặt kia Ánh mắt bằng khối dán chặt lên người cô Nhưng không trả lời Linh kỳ kèo kẹo 1.000 500 Không được Vậy thì 300 Vẫn không trả lời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 có thể dùng bùa mà bỏ qua đoạn niệm chúng thời ông còn sống số lần mặc pháp bào cũng chỉ tính trên đầu ngón tay tiếng bước chân nặng nề của hồng linh vang lên bước vào miếng đất bên ngoài an tỉnh nhưng khi dựa bước qua ranh giới thì gió âm nổi lên phần phật cây cối bên trong đung đưa dữ tợn mắt âm dương của linh chiếu đến đâu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 Vậy thì mày chết được rồi Linh vùng tay Đám âm binh trống lên một tiếng Rồi từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao đến Muốn cấu xé cô ra thành trăm mảnh hồn phách Tổ sư Linh dùng kim chỉ Trích đầu ngón tay lấy máu Rồi búng mạnh Khiến cho máu mình trơi trên hai chục hình nhân rơm Chỉ trong chớp mắt dính máu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 Lệ quỷ cũng không rảnh tay Ả ta gạo thép rồi quá thành một chiếc khăn tang Quấn vào cổ hồng linh Đoạn tấn công bất ngờ Làm cô chớ giới không kịp trở tay vội chèn một tay vào cổ mình để hô hấp Tr trợ chú Linh bắt ấn Bốn trong số hai mươi âm binh cô thỉnh đến Lập tức quay đầu tấn công Mỹ Hương Bốn lưỡi đao bén như trăng lưỡi liệm khoét xuống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 Rồi tạo thành thác nước từ trên đánh xuống Trợ âm binh Huyền vũ giáp Hồng Linh biến sắc Dội ném cho một lá bùa Quá thành mai rùa huyền vũ Che chắn trên đầu mười âm binh của mình Nhưng cũng vì mạnh mẽ chống đỡ Một đoạn tấn công của lệ quỷ Mà cô phun ra một ngậm máu tươi Phải lùi về sau Mười âm binh còn lại Nhờ họ che chắn Không cần bắt cô ta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 Mái tóc dài xỏa ra sau lưng Quấn lấy năm âm binh muốn đánh lén mình Mà đập mạnh xuống đất kiêu ngạo tra lệnh cho những quỷ binh khác Giết con pháp sư khốn kiếp đó Được lệnh của Mỹ Hương thúc giục 8 quỷ binh xung quanh càng thêm hăng máu Không ngại cái chết Vây đánh hồng linh Và bốn âm binh còn lại Cô thở phào nhẹ nhõm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 Quỷ binh xung quanh để lộ ra những thân dạng cướm giết như mất đầu, lòi ruột, tai cục chân què. Phương thức tấn công thường là dùng miệng cắn, tay đấm chân đá. Chỉ có một số ít mới biết dùng quỷ khí quá thành vũ khí như gươm, cung tên mà bắn trả đòn. Trên người bốn âm binh quanh linh đã xuất hiện vết thương. Dù có giáp trụ che chắn,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 Làm lệ quỷ, bị phong ấn tại nơi này nhiều năm như vậy Đây là lần thứ hai ả đấu pháp Nhất định sẽ không thất bại thê thảm như lần trước kia. Vậy khốn phía sau, đừng để nó thoát khỏi miếng đất này Đám quỷ binh hồ hởi chặn đường trút lui của Linh Chẳng mấy chốc cô bị dồn vào khu đổ rác của những công nhân ngày trước Xung quanh chỉ là đất đá, phế liệu và gạch dụng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 Âm khí sau lưng ả ta cuồn bạo như thủy triều, Âm ầm đánh vào mặt cô đau nhói Linh cập mắt xuống không dám nhìn thẳng Á lệ quỷ từng chút một tiếng lại Đây là lần đầu tiên từ qua đến giờ Hai người đối mặt ở khoảng cách gần như vậy Mày là pháp sư miếu giả hạt Vậy thì tao không tha cho mày được rồi Mỹ Hương nhích miệng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 Ngón tay của cô động đậy như đang mai độ Chỉ nghe mấy tiếng rên rỉ Kim đã đâm thủng hai tay Hai chân Và hai bả vai của Mỹ Hương Không không, Mày chiết tao đi Mỹ Hương gào lên Âm khí tuôn tra đen kịch quanh thân thể Nhưng đã muộn Từ chỗ thân thể bị đâm thủng Những sợi khóa màu vàng Dần tụ lại Rồi ghi chặt cô ta vào tấm bia đá Giết tao Đừng nhốt tao tại đây nữa Mỹ Hương giải dụa Kéo theo sáu sợi xích trung lắc Phát ra tiếng đinh đan gian dội Con mãn xà phía sau giọt lên Nó há cái miệng lớn Toàn cắn nuốt Mỹ Hương Nhưng bị Linh bắt quyết cản lại Thế nhưng đầu lửa vẫn kịp phun ra như chiếc roi lớn Đập mạnh vào đỉnh đầu Mỹ Hương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 xuất hiện hai ngọn âm hỏa đen kịch, nó bùng lên rồi thiêu đốt dọc theo hai tay, lao thẳng đến phần đầu. Phân lên một tiếng, chỉ tích tắc sau, đầu của Mỹ Hương cháy bừng lên như ngọn đuốc sống, gương mặt vặn vẹo bị lửa cắn nuốt, Khoan miệng phát ra tiếng gầm giận dữ: "Tao không trời khỏi đây được, thì cũng đừng ai mong trời khỏi!"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 địa phủ thu hồng cô ném bùa chú về phía âm binh của mình và nhóm quỷ binh của mỹ hương một cánh cổng lớn bằng động đen lập tức xuất hiện thông liền với địa phủ bên trong lập tức có lực hút khổng lồ đem đám quỷ binh hút dần vào bên trong mau mọi người mau theo bọn họ lánh nạn đi hồng linh nói với 14 âm binh đang đứng quay quanh mỹ hương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 cô nhắm mắt cố cưỡng ép hồn phách ở lại nếu để phần thân thể kia ngã xuống sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn tấm bia đá trời xuống đất dở tan đến giây phút cuối cùng không có phép màu nào diễn ra cả linh thấy vai mình nặng trĩu mắt díu lại cô biết mình đã đến ngưỡng rồi đáng tiếc không thể cắt bằng khánh thành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 Mấy mươi công đất để dành Lần sau con thỉnh Nam Minh á, Thì hai người cho nhiều chút Cho có hai chục mạng à Mà què hai chân nữa Lần khác mà vậy nữa Chắc con về gặp thầy luôn quá Cô nhìn đóng vàng mã chất cao thành núi mớ hình nhân giấy trải đầy sân Đợi đốt dần Mà vành mắt đỏ lên